Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất ân hạnh khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vậy là bộ truyện Lắm vợ của tác giả Ngô Hà Chi cũng đã đi đến hồi kết. Và trong tập truyện này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tình tiết cuối cùng của bộ truyện. Tất cả những người trong gia đình của hội đồng không thể nào hiểu được và cũng không bao giờ có thể ngờ tới rằng Mờ hai của gia đình này đang ấp ủ những âm mù rất ghê gớm. Họ cũng không biết được những cơn bão dữ đang dần dần nổi lên trong cuộc đời của họ. Vậy thì tác giả Ngô Hạ Chi sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ông bà hội đồng thì cứ suy nghĩ Vì thấy cái việc lần này cậu đi có chi đó lạ lắm Cũng bởi họ nghe được hơn một tháng nay Không có viên quan tây nào viếng thăm cả Thì cần cậu làm gì Mà họa có người tay đến viếng thăm thật Thì trên tỉnh thiếu chị người phiên dịch giỏi hơn cậu Cớ chị phải lằn lồi xuống tuốt nơi xa xôi để tìm kiếm cậu Thắc mắc thế nào thì cũng chỉ mình cậu trả lời được Nên họ chỉ còn cách chờ cậu về mà thôi Mợ cả bị nhốt trong buồn Nên mợ chỉ biết Cậu hai cạo đi công việc trên tỉnh Còn mợ hai Khi nghe nói cậu đi lên tỉnh hơn 2 tuần Thì trong bụng cười thầm Tối đó Mợ kêu thằng củi nửa đêm đến buồn của mình Rồi làm cái chuyện mèo mã gà đồng Đến khi trăng đã lên cao Hai người mới ngừng lại Vừa lúc này tăng cu bân Đặt trong cái nồi bên cạnh Bắt đầu khóc ré lên Tiếng con trẻ trong đêm đen Như thứ âm thanh đánh thức mọi thứ khỏi sự tĩnh lặng đến đáng sợ mở hai lúc này mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi bế của bân lên miệng thì luôn tuồn dỗ cô bân của má con đói hả ngoan ngoan nha vừa nói mở vừa vuốt ve tấm lưng nó để dỗ dành con thằng củi thì nhanh chóng mặc lại đồ đình nhanh chóng rời khỏi vì sợ có người biết Nhưng nghe thấy tiếng tàng cu bân khóc ngặt nghẹo quá, vậy nên chẳng hiểu là do lo lắng hay gì mà nó cứ chần chờ chẳng chịu đi. Mở hai vừa dỗ chành đứa nhỏ đó, lại quay sang tàng củi mà hỏi. Anh cùng đi đi, còn đứng đó làm gì? Hai mắt tàng củi rưng rưng, hết nhìn mở hai rồi nhìn xuống cu bân, bụng dạ nó ngổn ngang trăm mối. bằng quẳng có nên nói ra những điều mà bữa rầy nó nghĩ hay không? Cũng bởi cái chuyện nó nghĩ thật trái với luân tượng đạo lý biết bao. Mở hai vũ một hồi lâu, thì cô Bân mới tôi khóc. Ngọn đèn dầu trên bàn lập lệ, cố chiếu sáng tăng vọng. Đôi khi, gió từ ngoài thổi vào khiến nó như muốn tắt đi. Thằng củi đứng một hồi lâu, mệt quá nên mới tựa lưng vào tường, ngồi gục xuống. Hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa, hai má con của mở hai. Cô Bân đã nín khóc. Nhưng vẫn không chịu ngủ Cứ ngọ ngoại liên tục trong lòng má nó Lâu lâu nó lại ngoạt cái miệng bé xíu ra cười Khi mở hai vuốt ve Hai bầu má bầu bỉnh Thằng củi vừa nhìn họ Trong đầu lại miên man Trong một miệng tưởng tượng đầy hy vọng Trong cái miệng đó Mở hai là vợ của nó Người vợ chính chuyên và duy nhất Cả hai người họ và cô bân Sống trong một căn nhà Được lột bằng lá dừa khô cạnh mờ sông Mỗi ngày nó sẽ ra ngoài đánh cá về cho mỡ bán Rồi họ sẽ cùng nhau nuôi lớn cu bân Có rầu ăn rau Có cháo ăn cháo Cứ bình thẳng mà sống qua ngày cùng nhau Vậy mà Cái hiện thực lại quá tàn khốc Thằng Củi chỉ là một thằng đầy tớ làm công Còn mỡ hai đã là mỡ lớn Trong cái nhà này Họ bây giờ theo người ta gọi là gian phu dâm phụ Mèo má gà đồng Còn thằng cu bân Đứa con tội nghiệp của họ, nó là đứa nghiệt chủng. Nhờ đâu sau này, có người biết được chuyện của hai người, chắc thằng củi không còn được ở lại cái làng này nữa. Như còn mợ, còn cu bân sẽ ra sao, thì nó không dám nghĩ tới. Bọn hương chức chắc chắn sẽ không tha cho mợ, nên mợ sẽ khó có thể sống nổi. Anh không sợ có người nhìn thấy hay sao mà còn ngồi đây. Mất một lúc lâu, mợ ai mới vỗ xong cu bơn ngủ. Nào ngờ vừa quay sang đã thấy thằng củi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường đưa đôi mắt thẫn tờ nhìn mỡ Từ lúc mỡ về nhà họ bùi này thì chỉ có thằng củi xem mỡ như con người thật sự còn lại toàn là khinh rẽ và coi thường mỡ Ngay cả những đứa đầy tớ thường ngày bu quanh mợ cũng chỉ toàn là kẻ xua nịnh Nếu mỡ không sanh được thằng Cú Bân thì chắc giờ mỡ bị đối xử còn thua cả mỡ cả Rồi mờ nhớ tới bà hồi đồng, nhớ tới cái cảnh bị bà sỉ nhục trước mặt khách cửa trong ngày cưới của cầu Hai cáo và mờ ba. Nhớ tới cái ngày, mờ bước chân về cái nhà họ bùi, không một ai tới dự cả. Chỉ có một ly trà để dâng lên cho mờ cả, gọi là ra mắt theo quy tắc trong nhà. Ấy vậy mà đến mờ ba, thì họ làm rình rang cả lên, khiến lòng mờ chành lại mỗi khi nghĩ tới. Mà càng nghĩ thì càng tức. Nhưng tức làm sao khi mợ ba là tiểu thơ danh giá, quyền quý, còn mợ chỉ là một đứa đi theo gánh hát xong được mua lại bằng vài đồng bạc mà thôi. Ngay cả mợ cả, thì mợ cũng không thể nào sánh nổi. Mợ định lén lúc như này, tôi bao giờ đây mợ? Thằng cuối buồn bã chất vấn, người đàn bà đang đứng trước mặt nó, trong ánh mắt giận lên một điều gì đó xa xăm. Nó thương mợ hai lắm. Từ trong lòng nó biết rõ cái điều đó Nhưng cái chuyện giữa mợ và nó Mãi mãi chỉ có thể giấu trong bóng tối hay sao Ai nói cái gì vậy cuối Mỡ ai chứng lại Khó hiểu mà nhìn sang thằng cuối Bên ngoài tiếng con trùng kêu râm rang Cả một vùng trời lẫn vào trong tiếng gió Còn ở trong buồn Hai con người mang theo sự sầu muộn trong lòng Nhìn nhau đầy suy tư Mỡ ai biết rõ trong lòng thằng cuối đang nghĩ gì nhưng mợ lại vợ như không hiểu. Bởi mợ sợ, mợ chấp nhận tuyết tình cảm này của nó, thì mợ sẽ trở thành một người đàn bà, ngu dại như mợ cả. Hơn nữa, dù bây giờ mợ sống trong căn nhà này, bị trụ dập thì vẫn còn đầy đủ, không phải lo lắng cái ăn cái mặt. Mợ sợ, sợ khi nghĩ tới cái cảnh phải sống trong sự nghèo khó, bị người ta coi khinh. Mà bây giờ mợ không còn một mình nữa, mợ còn thằng cu bân con mợ. Nó chỉ vừa mới có mấy tháng tôi Mợ biết tôi đang nói chuyện với mợ kia mà Chả lẽ mợ muốn cả đời sống trong sự rẻ bạc Của đám người trong căn nhà này sao chi bằng Thằng củi đột nhiên cao dọng Sau đó không nhìn được Tấm lấy tay mợ hai Đôi mắt nó đầy trong đời Mong muốn rằng mợ sẽ trả lời Những điều mà nó muốn nghe Đáp lại nó Mợ hai nhẹ nhàng rút tay ra Khỏe mắt lại ngơn ngớn nước Củi, tôi biết rõ trong lòng anh đang nghĩ điều gì, nhưng tôi xin lỗi. Mở hai, đừng nói gì nữa, anh bao đi đi, kẹo có người đến thì lại nhiều chuyện nữa. Lời nói của thằng Củi còn chưa kịp nói hết ra, đã bị mở hai chặn lại. Rồi mở công nói không rằng, mở đẩy nó ra ngoài buồn, đóng chặt cửa. Đứng thẩn thờ nhìn theo cánh cửa lành lẽo, lòng nó nằn triểu, bao nhiêu nỗi thất vọng. nó cứ tưởng Mỡ hai cũng như nó, cũng muốn rời xa cái nơi này. Vậy hóa ra, tất cả chỉ có mình nó tự mơ về hạnh phúc chỉ có hai người hay sao? Thằng cuối cứ như vậy, đứng lặng trước cửa buồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ đến khi mặt trời đã bắt đầu ló dặn, nó mới rủ rời, rời khỏi đó. Nó cứ dạo từng bước như một kẻ vô hồn ra khỏi cổng nhà họ Bùi. Thế nhưng, bộ dạng lúc này của nó lại bị con đầu đi lấy nước sớm bắt gặp. Mới giờ này thằng cuối đi đâu vậy cả? Câu đậu tự hỏi mình như thế Rồi quên mất mỡ cả đang chở trong buồn Nó lén lút đi theo thằng cuối Chẳng biết hai người họ đi hết bao lâu Đi qua biết bao nhiêu cánh đồng và con sông Thì nó mới đuổi kịp theo thằng cuối Ở tiết tận sâu trong rừng Ở hạ lưu con sông huyết Có một căn tròi được dựng lên từ lúc nào Trong đầu con đậu vụt qua Một tiên suy nghĩ đầy thắc mắc Trước giờ đây làm gì có ai mà xây chọi trong rừng thế này? Hơn nữa thằng củi làm công ở nhà hội đồng bùi. Ăn ở đó mà ngủ cùng ở đó thì lợp cái tròi mừng chi. Phải chăng nó muốn làm điều gì quốc tất nên mới như thế? Trong cái lúc nó đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ miên man, thằng củi đã bước vào trong căn chòi kỳ lạ đó. Vì sự tò mò trong lòng, câu đầu rõ rén chạy tới gần căn tròi đó Rồi len lén xé một cái lỗ nhỏ Ở vách lá Ghé mắt vào trong Bên trong căn tròi chỉ có vài vạt sáng Nên rất khó khăn để có thể nhìn thấy Nhưng mắt vẫn thấy mờ mờ được Bóng dáng của hai người Từ dáng dấp có thể nhìn thấy Họ đều là đàn ông Một là thằng củi Vậy còn người kia Người kia là ai Tao nói cho mày biết Nếu một lần nữa tao phát hiện mày có ý định trốn một lần nữa Đừng có trách tao không ta Giọng nói của thằng củi tuy không lớn Nhưng vừa đủ để con đậu từ bên ngoài có thể nghe thấy Trong cái ánh sáng yếu ớt Hát từ ngoài vào Nó chỉ nhìn thấy được dáng của người đàn ông Ngồi co ro so về một góc chọi Nghe thấy thằng củi dọa Thì cật đầu lia lia Sau đó Nó thấy người đó được quẳng cho một vài miếng thức ăn đã cũ Còn bị đá vào bụng một cái Cả người con đậu rung lên sợ hãi Từ trước tới giờ chưa khi nào Nó thấy thằng củi như vậy Họa chăng lắm lúc bị chủ la mắng Thì mang cái út ức Giấu vào trong lòng Nên mặt nặng mày nhẹ mà thôi Còn giờ trước mắt nó Tăng Cụi lại như hóa thành một kẻ khác Thêm nữa là người đàn ông kia Rốt cuộc là ai Mà để cam chịu bị đánh đến thế kia Sự sợ hãi hiện rõ Trên mặt con đồ Khiến toàn thân nó như cứng đờ Không thể dục dích Trong lúc này tăng Cụi đánh chán rồi Nên nói với người đàn ông đó Từng chữ khiến tim con đầu đánh liên hồi Chờ tao ở đây. Tao đi một vòng xem có đứa nào dám bén mạng tới đây hay không. Thằng củi nói xong thì mở cửa bước ra. May mắn tay, con đầu nằm ở khúc phía sau nên khuất tầm nhìn. Hơi thở của con đầu ngưng trề lại hoàn toàn. Sợ hãi nhìn bóng lưng của thằng củi. Nó sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ bị phát hiện ra. E rằng cái lúc đó mạng của nó khó có thể giữ lấy. Mất một lúc lâu, chìm trong sự lo lắng và sợ hãi, con đầu mới có thể thở vào nhẹ nhõm khi bóng dáng căng cuỗi khuất sâu những rặng cây ở bìa rừng. Đến lúc này, nó mới rón đi đến phía trước cửa chòi. Nhìn thấy cửa đã bị khóa từ lúc nào, không còn cách khác, nó đành kiếm một tảng đá to để phá khóa. Ngạc đối vì cái chòi này nằm ở khúc gần hạ lưu con sông nên toàn thấy đất trũng, làm con đầu phải đi rất xa. Mới tìm kiếm được cục đá vừa đủ Điều nó không ngờ được lúc này Là ngay cái lúc Nó gặp lại người mà con đầu nghĩ Cả đời này nó sẽ không bao giờ gặp lại Đó là con mấn Lúc đó đi tìm cục đá Về phía con đường dẫn vào trong làng Vừa hay nó nhìn thấy con mấn Đi thất thẻo rồi ngã quỳ xuống bên về đường làng Thoạt nhìn nó còn chẳng nhận ra nổi Ngày xưa ở nhà hội đồng bùi Cơm ăn đủ ba bữa nên béo tốt, ấy vậy mà đuổi đi chỉ có mấy tháng, con mấn gầy rọc hẳn ra, trên người chỉ còn da bọc lấy xương. Đến nước này con đậu cũng tạc lưỡi, gác lại chuyện xem tự trong căn tròi kia, rốt cuộc đang giấu ai mà đến cứu con mấn. Nó vứt cục đá đi, sau đó cuối người xuống cổng con mấn đi về hướng làng của họ, với cái sức vóc quanh năm làm ruộng nên khỏe khoắn. Việc cống một đứa con gái ốm đói trên vai cũng không gây khó gì cho nó. Chỉ là trong suốt quãng đường đi, nó vẫn không gọi tắc mắc. Người đàn ông trong tròi lá kia là ai? Có mối quan hệ như thế nào với thằng Củi? Chẳng mấy chốc, cả hai người đã vào lại trong làng rồi lại đến trước căn nhà của gia đình con đậu. Xung quanh nhà được lợp bằng lá dừa khô. Có lẽ vì quá lâu chưa được sửa nên có nhiều chỗ đã thủng thành mảng to. Con đầu cổng con mấn đặt lên chiếc chỏng tre ở trước nhà. Nó đi quanh kêu lớn. Tía má ơi, con về rồi nè. Nghe tiếng con gái kêu. Ông bà Bảy đang lo chuyện ở dưới nhà sau, vội vàng chạy lên. Đã gần một năm nay, họ chưa được nhìn thấy con mình bởi theo gia quy của nhà họ bùi. Dù lý do gì cũng không được trở về, trừ khi có người thân mới mất. Vậy nên, khi nghe thấy con gái về, cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Bà Bảy hai mắt rưng rưng, không tin hỏi. Đậu về đó hả con? Dạ, cô về được một lát rồi con đi làm tiếp thôi má. Niềm vui còn chưa kịp hết, đã bị cơn buồn đau, lớn ác. Bà Bảy cố nén những giọt nước mắt, ân cần hỏi hang. Còn ông Bảy từ đầu chí cuối đều im lặng, nhìn hai người nói chuyện với nhau. Trong mắt hiện rõ vẻ buồn bã. Đứa con gái họ dứt ruột đẻ ra. Chưa kịp nuôi lớn đã phải bán vào nhà hội đồng làm đầy tớ để bù vào quán nợ. Thử hỏi xem có người cha người mẹ nào không đau xót Chuyện trên đời này khi nào nói mới hết. Nên con đầu bùi ngùi giao lại con mấn nhờ hai ông bà bậy chăm sóc rồi nhanh chóng trở về. Nó sợ nó đi nãy giờ mở cả e đã lo đến nóng cả ruột gan. Trước lúc rời đi, nó không quên nhìn lại ngôi nhà đơn sơ ấy. Trong lòng dợn lên chút lưu luyến khó tả. Lúc con đầu về đến nhà hội đồng bụi mặt trời đã leo lên qua ngọn tre. Bước vào trong nhà, nó chắc mẫm lúc này có thể thằng củi cũng đã về tới nơi. Nào ngờ, vừa bước đến cửa bù mở cả. Nó chỉ nhìn thấy thằng củi, còn thấy mấy đứa đầy tớ đang bù bám xung quanh, ngó nghiêm vào bên trong. Còn có cả ông bà hội đồng bùi đứng gần đó. Bà thì không ngừng giết móc. Cái ngữ đàn bà này chắc lại bày trò nhỏng nhẽo đây mà. Từ cái thái độ và lời nói của bà, con đâu biết rằng mờ cả xảy ra chuyện không hay. Nó giận bản thân quá, đáng lẽ nó không nên bỏ sang ngoài mà không nói với mờ một tiếng. Rồi nó lao vào trong buồn. Nhưng thứ đập vào mắt nó khiến nó không thể nào tin đổi. Cậu ai cảo, cậu đang ngồi bên cạnh giường khi thầy Lan xem bệnh cho mờ cả. Đồ mắt cậu thâm quần và trúng sâu. Vì những đêm dài thức trắng Mái tóc thì đã bù xù như ổ quả Âu phục thì nhầu nhỉ Trong cậu bây giờ chả giống với cậu công tử Con của hội đồng Thầy Lan xem một hồi lâu Cứ lắc đầu rồi thở chạy Bụng dạ con đầu nóng như lửa đốt Nó nghĩ liệu có khi nào ven đầy mỡ cả không xong Rồi nó lại nhìn tới cậu Mỗi lần nhìn Thầy Lan lắc đầu Cậu lại tái thêm một chút Vậy là cậu lo lắng cho mỡ cả Trong lòng con đầu khắp khởi mừng tầm như thế. Mở cả sức khỏe suy nhược nên mới như thế. Bội bổ thêm mới khỏe lên. Chỉ có điều... Giọng thầy Lan hạ thấp xuống. Lấp là lấp lửng Chẳng dám nói. Lúc này con đầu nhìn thấy người cầu hai cạo rung lên. Nó biết cậu đang sợ. Sợ vì biết rằng tin sắp được nghe tiếp theo không phải là điều tốt lành. Thầy Lan thở dài một hơi. Cuối cùng mới khó khăn nói tiếp. Tâm bệnh thì khó có thể lành. Thầy lang vừa nói xong, sự im lặng đã bao trùm lấy toàn bộ mọi người. Nhất là cậu hai cảo, đôi mắt cậu sườn sốt rồi lại bị nỗi đau đớn chiếm lấy. Hơn ai hết, cậu biết rõ cái tâm bệnh của mợ cả, từ đâu mà ra. Cậu cầm lấy cánh tay gầy gò của mợ, nghẹn ngào mà nói. Mình ơi, mình giận thì mình chửi mình đánh tôi đi. Cớ chi mình lại đầy đọa bản thân như thế hả mình? Giọng nói của cậu hai cạo giống như bị cái gì đó đè nặng trong cổ họng. Những giọt nước mắt nóng hủy cứ như thế rơi dài trên gò má. Chất chứa những hối hận muộn mạng. Phải chi cậu không bỏ rơi mỡ cả mới nỗi sợ trong lòng thì hôm nay mờ đã không dần dần vì đau lòng mà sinh bệnh. Tất cả là do cậu một người chồng nhu nhược và hèn nhát. Đáng lẽ Người hôm nay phải nằm đây chính là cậu chứ không phải mợ không phải là người vợ luôn thủy chung chờ đợi cậu mặc dù cậu đã bao lần khiến cho mợ phải tổn thương Trong lúc cậu hai cảo còn đang bị cảm giác dằn vặt nhấn chìm thì ông bà hội đồng khoan tay đi vào Nhìn họ chẳng có chút gì là lo lắng cho mợ cả ngược lại còn rất tươi vui Bà hội đồng phe vẩy cái quạt trên tay quay sang trả cho thầy Lan ít đồng bạc lẻ rồi kêu thằng ý tiễn thầy về. Sau đó, bà lại gần bảo cậu hai cảo, không chút nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, cách xa mờ mặc cho cậu kêu. Má làm cái gì vậy má? Bậy của nó hại chết con bậy thế nào hay sao? Bây giờ còn ngồi gần nó. Mày muốn chết à? Bà hồi đồng trừng mắt quát lớn, rồi kêu hai đứa đầy tới nam giữa cầu lại, không cho cậu tới gần mở cả. Vừa hay lúc này mở hai ẩm thằng cu bân đi tới. Thấy bên trong đang xảy ra chuyện Đứng nếp ở ngoài cửa nhìn vào Còn mỡ ba Sau khi kêu bà Vú đi nấu thuốc cho mỡ cả Cũng không dám chen chân vào chuyện này Nhưng mỡ biết Trong lòng cầu hai cảo đang đau đớn biết bao Khi nhìn thấy người mình thương đang mệt mỏi Lại chẳng thể ở bên Ánh mắt bao hội đồng nhìn mỡ cả Chỉ còn chứa đường sự chán ghét Và khinh thường Bà kêu con đậu ra Cao trọng chỉ vào người đàn bà khốn khổ Đang nằm trên giường còn chưa kịp tỉnh dậy Mà nói Mày lo săn sóc nó cẩn thận Ba ngày sau lão Lý Hình sẽ đến rước nó về Nhớ làm sao thì làm Để lão ta lại nói nhà mình bạc đãi con lão Lời bà hội đồng nói ra không biết ngượng miệng Từ lúc mở cả về cái nhà này Có bao giờ được sống yên thân cờ chứ Cả ngày phải sống trong sự đầy nghiến Sự trì chiếc cây đầu của bà giống như một con chó, phải nghe theo lời chủ. Bà nói sai, mở dù có đúng cũng phải cúi đầu nghe răm rắp. Bởi lẽ phận con dâu, khác máu tanh lòng cũng chỉ là người dân nước lã mà thôi. Lời bà hồi đồng như một tiếng sét đánh ngang tay, nhất là cầu hai cảo. Ba ngày nữa, ông Lý Hình mới đến đón mở cả. khác chị nói rằng bà đang đuổi mở về nhà mẹ đẻ cơ chứ. Con đầu cũng giận trong lòng lắm. Nhưng nó biết, nó không làm gì được cho mợ. Ý bà đã quyết thì khó mà trái lại. Có khi còn bị lôi xa đánh, thừa sống thiếu chết. Chỉ có cậu hai cảo, cậu giận tới đỏ mặt tía tay. Hai mắt cậu long sòng sọc, cả người nóng bừng như lửa đốt. Cậu hất tay đẩy hai người, đầy tớ khỏe mạnh ra. Rồi lại lớn tiếng cại nhau với bà hồi đồng. Từ trước tới nay, cậu luôn là một vị công tưởng nho nhã. Một đứa con trai không dám cãi lời bà. Vậy mà hôm nay, cậu giận tới quên mất tất cả mà nói. Má đừng có quá đáng, cô ấy là vợ con, là con dâu trong cái nhà này. Cớ gì má lại đuổi cô ấy đi. <cười> cái ngữ đàn bà sát phu như đó, cho ăn bám ở cái nhà này lâu như vậy, đã là phúc phần ba đời của nó. Mày định cho nó ở đây đến khi nào, để nó ám chết cái nhà này hay sao? Bà hội đồng cũng chẳng vừa mà gân cổ lên cãi. Trong lúc bà tức. Không chỉ vì cậu bên mợ, mà còn vì mợ ấy mà cậu đã cãi lại bà. Lúc trước, bà cứ nghĩ, khi bà đem mợ ai về rồi, rồi đến mợ ba, cậu sẽ thôi không bên vực mợ cả. Như càng lúc, cậu càng bảo bọc che chở cho mợ nhiều hơn. Vậy nên bà càng phải tìm cách tống khứ mợ nhanh nhanh, để cậu thôi phải yêu thương người đàn bà này. Họ cứ đôi co cãi lại nhau. Chỉ đến khi ông hồi đồng càng ra mới thôi. Ba thì nhất quyết đuổi mỡ cả về nhà mẹ đẻ, còn cậu thì lại kiên quyết bảo vệ mỡ. Còn về phần mỡ 2 và mỡ 3 nhìn thấy cảnh này thì kẻ vui như mở cờ trong lòng, còn người thì chẳng biết nên làm gì khác. ngay cái lúc này, thằng cu bân mới khóc rẽ lên, đòi ăn khiến cho mọi sự chú ý dồn về phía nó. Má thương, má thương nha. Mỡ hai vỗ về thằng nhỏ để nó thôi khóc. Ngay khi mở đang định về buồn cho nó bú, bà hội đồng đã xong tới, bế nó từ tay mợ ngay. Với cụ bần, bà ra sức vỗ dành, nâng niu như trứng bao nhiêu, thì với mợ hai đều trái ngược lại cả. Bà trừng mắt, đánh dòng mà mắng. Trời đang gió thấy thế này, đem cháu tao ra ngoài, mày muốn nó bệnh chết hay sao? Nhìn qua là biết bà hội đồng đang kiếm cớ để trút dận chuyện vừa nãy. Bây giờ ngoài mợ hai và đám đầy tớ trong nhà, bà còn có thể dương oai với ai? Cậu hai cáo vừa cái lại lời bà, mợ ba thì là con quang tỉnh. Dù bà có là người đàn bà đừng đổn đến mức nào, cũng biết không nên đụng vào mợ. Chỉ có mợ hai, cái thứ đàn bà được mua bằng vai đồng bạc lẻ như món hàng kia, thì tùy ý để cho bà xả cơn tức. Đứng trước bà hội đồng, mợ hai chỉ như một con chó nghe lời chủ. Cứ cối đầu để cho bà dần cá chém thớt Mà từ xưa tới nay Còn ai lạ gì Cái miệng của bà hội đồng cơ chứ cay độc thì không ai bằng Mợ hai cứ đứng gồng mình Hứng hết những lời đó Những giọt nước mắt cũng đã trượt trào rơi ra Tại sao trong cái nhà này Người phải chịu chuyện này Luôn là mợ cơ chứ Người đàn bà độc ác này Chừng nào mới thôi đầy đòa tấm thân của mợ Mới thôi khinh rẽ mợ đây Nỗi đau khổ trong lòng mờ hai ngày một lớn, rồi lại bị thay thế bằng nụi út hần, thấu tận xương tủy. Bà hội đồng đã không xem mờ như con người. Vậy cớ gì mờ phải luôn đứng khép nếp, luôn cuối, để mong đợi một chút thương hại từ bà ta cơ chứ. Chỉ bằng bây giờ mở một dao giết gọn, để mãi mãi bà ta không còn đọa đầy mờ nữa. Một đợt dòng bão cuộn cuộn, sâu trong lòng mờ hai. Mày theo thứ sấm chớp khiến người khác phải sợ hãi Mày cẩn thận cái thân mày Tao bà mà điên lên Tao đuổi cổ mày ra đường Đến lúc đó mày lấy gì mà sống Bà hội đồng chửi một tràng hạ dạ Thì bồng thằng cu bơn Đang khóc ngớt đi chỗ khác Bỏ lại mờ hai đứng lặng tại chỗ Tất cả mọi người Chả ai dám căng ngăn bà ta Càng không ai dám bước tới khuyên mờ hai Cậu hai cảo cũng chẳng thèm bận tâm tới mờ Chị chăm chăm lo cho mỡ cả đang nằm trên giường Mỡ ba thì không dám xen vào Chỉ lắng lặng bỏ về buồn Sau cùng tất cả mọi người không còn ai ở lại với mỡ cả Ngoài cầu và con đậu Mỡ hai sau khi bị bỏ lại một lúc lâu Thì cúi đầu mà bỏ về buồn của mỡ Bầu không khí, ảm đạm cứ như thế bao trùm lấy từng người trong nhà Trong lòng mỗi con người ấy luôn chất chứa những nỗi đau khó nói thành lời Chúng tựa như những vết sẹo khác sâu trong tim Mỗi khi trái gió trở trời lại nhói lên từng nhịp như xác muối, đầu đớn khum ngui. Bầu trời trên đầu những con người nhà họ Bùi hôm nay mang những áng mây đầy u uất và lững lờ. Mợ Ba đứng ở phía bậu cửa sổ, ngước nhìn lên về phía cao vợi vợi ấy, lại không thôi cảm thán trong đáy lòng. Vận người đàn bà trong gia đình này chẳng khác nào những đám mây kia, trôi nổi Và chất chứa nhiều nỗi sầu trong tim Gió cứ mặc sức cuốn mây đi Dù mây có muốn hay không Cũng như những người đàn bà khốn khổ này Mãi mãi cam chịu Dưới trướng của lệ lối Và hữu tục Gồng mình để được nhận vài chữ Tam tổng tứ đức Hay công dung ngôn hạnh Toạt đầu khi còn chưa bước chân vào nhà này Làm dâu chính thức Mở ba cứ nghĩ rằng Đời này của mở Chỉ cả cho người mở thương Thì có gì mà lo Nhưng đến khi bước vào rồi mở mới hiểu được Cớ chi người đàn bà luôn phải gồng gánh cam chịu như thế Bởi vì họ đi làm vợ làm dâu ở nhà người khác Không phải chỉ luôn là mẫu mực, tiết hạnh Sinh con nối giỏi cho nhà chồng mà còn gánh trên vai bộ mặt của nhà mẹ đẻ Nếu họ không làm được thì xấu mặt mũi họ là chuyện nhỏ Nhưng cha mẹ họ bị người ngoài cười chê là chuyện lớn Người đàn bà cứ như vậy Bị giam cầm trong cái lồng sát của xã hội cả đời Nếu họ chết trong đó Thì họ sẽ được ca ngợi là người tiết hạnh Trái lại nếu họ dám thoát ra Thì sẽ bị người đời sỉ vã Đến không ngốc đầu lên nổi Chết đi trong sự khinh khi ghẻ lành Mạng cái danh ô nhục gia đình Đau đớn Và sự hy sinh mà họ phải chịu Mở ba tự hỏi rằng có đáng không Và rồi liệu mở có trở nên như họ biến thành một đám mây, mặc gió thụi đi đâu thì thủi. Những điều mở ba thắc mắc còn chẳng có ai giải đáp, hoặc là họ không muốn nói, cũng có thể là họ chẳng biết. Bởi biết đời nay, có người đàn bà nào thoát khỏi những điều ấy nổi. Màn đêm đã buông xuống khắp nơi, mang theo cả những cơn gió lạnh đến thấu già tấu thịt. Trong căn buồn quen thuộc, cậu hai cảo ngồi lạnh bên một chiếc đèn dầu, Nhìn mở cả đang gấp những bộ đồ cũ Mở đã tính lại rất lâu rồi Chỉ là mờ chẳng tèm đói hoài đến cầu dù chỉ một chút Các với đôi mắt trông chờ Và chứa trang yêu thương ngày trước Giờ đây trong ánh mắt của mờ Chỉ chất chứa sự muộn phiền và lạnh lẽo Thậm chí khi nghe con đầu nói về ý của bà hội đồng Mở cũng không phản đối Chỉ lặng lặng gấp lại mớ quần áo đã cũ Dưới cái ánh đèn dầu leo lắc Cậu hai cạo vẫn nhìn rõ. Từng chút một của người vợ đầu ấp tay cuối. Đã rất lâu rồi, cậu mới nhìn mờ lâu đến thấy. Nơi mới sâu thẳm trong lòng, dâng lên một chút xót xa. dáng vẻ của mợ gầy đi so với ngày trước rất dịu. Mái tóc đã sát sơ, đôi môi khô khóc cả đi. Có lẽ vì mờ đã chẳng còn thiết tha, tô son điểm phấn. Cũng chẳng mạng đến vì cậu sẽ nhìn mờ ra sao. nên mợ cứ mặc kệ sự xinh đẹp phai nhạt dần đi. Mình định bỏ tôi đi thật hả mình? Giọng cậu hai cạo trở nên nghẹn ngào. Ánh mắt nhìn cậu lại chất chứa, sự trong đời khôn siết. Cậu mong mỡ cả sẽ đáp lại cậu rằng mỡ không muốn rời xa cậu. Bỏ lại đây tình nghĩa vợ chồng mấy năm trời. Chỉ cần như thế, cậu sẽ tìm tất cả mọi cách để bù đắp cho mỡ. Đôi tay đang gấp đồ của mỡ cả, chợt ngưng lại. Nhưng mỡ lại không dám đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Trái ngược hoàn toàn với cậu hai cảo, trong lòng mợ là một nỗi sợ hãi. Nó đã kéo dài từ ngày mợ mất đi đứa con của hai người. mở của ngày hôm đó tuyệt vọng và đau khổ biết bao nhiêu. Như cậu nào có để ý, cậu bó mặt mợ bị nhấn chìm trong nỗi đau, không thể nguôi ngoai, khiến tình yêu mợ dành cho cậu chết dần chết mòn theo. Vợ chồng không tình thì còn nghĩa, nhưng mợ cả tự hỏi trong lòng rằng, cái nghĩa của cậu, Đang ở đâu? Và rồi khi mợ đang quằn quại để mong thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn bản thân, thì cậu lại đành đoạn đi lấy mợ ba. Ngày đám cưới của cậu, mợ đã khóc hết nước mắt. Mợ biết cậu cưới mợ ba chẳng đơn giản vì bà muốn cậu như vật, mà trong lòng cậu đã dành cho mợ ba một phần nhỏ. Đàn ông tạm tề tứ thiếp là cái lẽ thường tình, Nhưng mấy ai tự hỏi trong tim những người đàn bà chung chồng ấy đau đớn tới biết bao. Người chồng đầu ấp tay gối với mình lại quay ngoát chung chạ với người khác. Mợ cả đâu lắm bởi mợ cũng chỉ là một người đàn bà. Mợ cũng biết ghen, biết cay, biết đắng. Vậy mà hỡi ôi, cậu đâu có quan tâm trong lòng mợ nghĩ cái chi xa xôi bởi cậu đinh ninh rằng mợ sẽ ở bên cạnh cậu cả đời chẳng rời xa. Và rồi hôm nay, Ngay lúc này khi biết mợ sẽ bỏ cầu đi, thì cậu lại buồn phiền và đau đớn. Mỡ cả là nên mượn hay nên khóc. Mình đừng đi có được không? Mình đi rồi tôi phải làm sao? Cậu hai cạo quỳ dưới chân mỡ, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mợ áp lên mặt, nỉ non. Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu cứ thế lăn dài và rơi xuống đôi bàn tay ấy. Nhưng đáp lại chỉ là sự hợ hưởng tới vô cảm của mợ Giống như mợ đã chai lì với những điều cậu làm, mặc cho nó cũng đang dày vò lòng mờ Tần sau trong tim, mợ biết mợ vẫn còn thương cậu lắm. Một ngày làm vợ chồng thì cả đời mang nặng tình nghĩa. Nhưng nỗi sợ hãi và oán than đã lớn ác đi tình yêu mợ dành cho cậu bao lâu nay. Mợ cả nhẹ nhàng rút đôi bàn tay mình ra, sau đó nói với cậu. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Tôi với cậu chẳng còn là vợ chồng nữa. Nên xin cậu đừng có phí hoài những giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu hai cạo, mới nghe được giọng của mợ cả. Nào ngờ lại là một câu xa cách và lạnh lẽo tới đau đớn. Ánh đèn dầu đã dần lùi tàn khi đầu đã gần cạn. Cũng như tình nghĩa vợ chồng của họ lúc này, cậu nhìn mợ nhưng mợ lại chẳng tèm nhìn cậu. Tự như cả hai người chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi. Bằng sự luyến tiếc, cuối cùng cậu nghẹn ngào nói với mợ. Mình với tôi nên duyên chồng vợ Âu cũng là duyên nợ với nhau Hết tình thì còn nợ Hết duyên cũng còn nợ Mình hãy cho tôi được trả hết cái nợ với mình Hay ở lại đây đi Mỗi câu mỗi chữa của cậu đều mang theo sự mong mỏi cái gợt đầu đồng ý của mợ Nhưng cậu đâu có biết Lòng người đã chết thì bao nhiêu tình nghĩa Cũng đâu có khiến nó sống lại nổi Mợ cả bật cười Nhưng khi đáp lại cậu, chỉ có sự đau đớn trong lời nói. Ai trên đời này mà không có nợ hả cậu? Cái tôi nợ cậu là một đứa con nói giỏi. Cái cậu nợ tôi là lời hứa thủy chung một đời. Cả cậu và tôi, chúng ta đều chẳng thể trả nợ cho nhau. Nên thôi, đừng có nói câu luyến tiếc mần chi để thêm đau lòng nữa. Nói rồi không đợi cậu đáp. Mở cả đẩy cậu ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Hai con người trong màn đêm. Một cánh cửa ngăn giữa Và một vách ngăn trong lòng Đau đớn biết bao nhiêu Thương xót biết bao nhiêu Nhưng chẳng thể nào thoát ra đuổi Ba ngày sau Ông Lý Hình cùng với vợ mình Đến nhà hội đồng rước mở cả về lại nhà Đầu trên xóm dưới Bù lại xem đông hơn cả kiến Bởi từ trước đến nay Lần đầu nghe đến con dâu bị trả về nhà mẹ đẻ Ngày cưới mấy năm trước Cậu hai cáo rước mở về Linh đình bao nhiêu Thì hôm nay lại tiêu điều biết bao. Mở c án chiếc tay nải nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo cũ mờ mang về đây lúc cưới cậu. Vừa nhìn thấy cha mẹ mình đến, nước mắt của Mợ không nhịn được mà rơi đầy. Bà Lý Hinh bao ngày không gặp con gái, hôm nay gặp lại thì vui mừng khôn xiết. chí bảo Quân rằng con gái mình đang bị đuổi đi, không nhịn được mà ôm chầm lấy mẹ, bao nhiêu ức ức nhớ thương Được hai má con trút ra Qua những giọt nước mắt cay đắng niềm vui ngắn chẳng tày gan Họ đã phải chấp nhận Cái chuyện tàn khốc nhất Của một người đàn bà phải cánh chịu Mở cả đưa tay nại cho bà Lý Hình Hướng cử chính nhà bà Hội Đồng Mà lại ba lệ Lệ thứ nhất Con xin cảm ơn tía má đã rước con về nhà này Lệ thứ hai Con xin ghi lòng những ngày tán Được tía má cưu mang Lệ thứ ba Con xin tạ tội vì không làm tốt bổn phận của một đứa con dâu. Xong rồi hết tất cả, mở cả như trút được cánh nặng ở trong lòng rồi đứng dậy. Không một chút, tiếc đuối, mở quay người đi cùng tía má rời khỏi nơi đây, nơi mở gửi lại tình yêu của mở dành cho cậu. Đôi chân mở đi đến trước cửa thì chưởng lại, một giọt nước mắt sơ dài trên gò má. Trong lòng mở quặng lên những cơn đau đớn, Tự nhiên bị dao đâm vào khiến mợ phải nắm lấy tay bà Lý Hinh để bình tĩnh. Chính cánh cổng này mấy năm trước đã mở rộng đón mợ trở về. Này lại mở rộng để đuổi mợ đi. Là mợ nên trách không lường trước được chữ ngợ hay là trách số mợ bạc bẻo? Mình ơi! Giọng nói quen thuộc của cậu hai cạo vang lên sau lưng mợ cả. Ai cũng nghe đâu đó bên trong là sự nghẹn ngào tiếc đuối. 3 ngày vừa rồi cậu lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa buồn, cầu xin mợ đừng đi, nhưng mợ chẳng tèm nghe lấy một câu. Giống như cậu chẳng hề tồn tại. Cả người mợ cả run lẩy bẩy, nắm chặt lấy tay bà Lý Hinh hơn để không quay lại. Đã mấy ngày nay mợ cố tránh mặt cậu, để không phải mũi lòng. Trong lòng mợ biết rõ, mợ còn thương cậu nhiều lắm, nhưng đồng thời mợ vẫn sợ hơn ai hết. Mợ đừng đi. Tôi xin mình Cậu hai cáo quỳ sụp xuống đất Mặc cho nền đất nhan nhãn những cục đá Từ lúc sanh ra đến nay Cậu chưa khi nào phải quỳ trước bất cứ ai Nhưng hôm nay cậu biết Cậu phải làm như vậy thì họa chăng Mở mới thôi không bỏ đi Bầu trời bắt đầu ngã một màu xám ngắt Khiến lòng người càng não nề hơn cả Mở ngước mắt nhìn lên Cốt để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong Lúc này mợ quả quyết bước ra khỏi cổng nhà họ bùi trùi trèo lên xe ngựa Cả đám dân làng xôn xao dè biểu mợ không hết lời Họ bảo mợ là con đàn bà không biết điều để chồng mình quỳ xuống xin thà thứ mà vẫn không ta Mợ không quan tâm những lời họ nói bởi họ có biết mợ đã phải trải qua những chuyện nhục nhã đến mức nào Nhà hội đồng bùi trong mắt họ là nơi ai cũng muốn bước vào chỉ có mợ mới biết Lời đó thực ra chính là địa ngục trần gian Nhìn theo bóng lưng mở cả Bị cửa xe ngựa Đóng lại rồi đi khuất Cậu hai cạo đứng chạy Đình chạy ra ngăn Nào ngờ bà hội đồng đã kêu đám đầy tớ Giữ cậu lại rồi lôi vào nhà Trước lúc đóng cửa Bà đứng trước mặt vợ chồng ông Lý Hình Và đám dân làng Hết mặt lên nói Từ giờ trở đi Nó chẳng phải là con dâu nhà họ bùi này nữa Cái thứ còn giàu không có đủ tam tổng tứ đức Thì nhà tôi chẳng chứa nổi Cứ tưởng hai vợ chồng ông Lý sẽ tuổi nhục Vì bị nhà chồng con gái nói như vậy Vậy mà trái ngược hoàn toàn Trên mặt họ hiện rõ sự vui mừng Bà Lý Hình cười hiền hậu Đáp lại bà hội đồng Con gái tôi chẳng cần cái phúc phần này nữa Nhất là khi nhà này Có một bà mẹ chồng tai đức vẹn toàn như bà đấy Bốn chữ tai đức vẹn toàn Được bà Lý nhấn mạnh, như đang mỉa mai bà hội động. Đương nhiên, bà ta biết rõ hàm ý bên trong, nền toán chóc, tẹn quá hóa giận. Cương mặt bà trở nên đỏ như gất, hai mắt trừng trừng nhìn người đàn bà đó. Không để cho bà ta kịp nói thêm, vợ chồng ông Lý Hình lập tức bỏ lên xe ngựa rời đi. Phía sau, một làn khói bùi mịt mù, bị bỏ lại, là bà hội đồng tức điên người. Mấy người dân làng không nhìn được, liền cười rì rầm với nhau khiến lòng bà ta càng giận hơn cả. Bà ta ra lệnh mấy đứa đầy tớ, đuổi dân làng về rồi đóng cửa. Lúc này chẳng có ai để ý rằng có một người đang nướp ở đằng xa xa. Mợ hai đứng đây, sầu một cái cây. Thỏa mãn nhìn những chuyện đang xảy ra. Vậy là mợ đã loại được hoàn toàn mợ cả. Việc lên nắm quyền trong nhà họ bùi của mợ càng lúc càng giận. Chỉ còn lại hai người nữa, cần phải biến mất. Những tưởng cái chuyện mờ cả bị đuổi về nhà mẹ đẻ Là chuyện lớn lắm Nào ngờ chuyện xui xẻo với nhà họ bùi không ngưng lại ở đó Trong một đêm tối khi mọi người còn đang say giấc Thì nghe tiếng hét thất thanh của bà hồi đồng Ông và cậu hai cảo đang bàn chuyện Ở trong một căn buồn gần đó liền lao tới Nhưng đã quá muộn mặn Khi họ đến thấy bà đã bị siết cổ đến chết Gương mặt bị méo mó vì sợ hãi Đôi mắt trừng trừng nhìn họ Ấy vậy nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng. dưới chân giường mờ ba đang nằm gục. Trên tay mờ là đoạn dây thường đã giết chết bà hồi động. Cái chuyện động trời này khiến đầy tớ trong nhà một phen náo loạn bởi từ ngày mờ ba về làm dâu có chuyện chi phiền lòng với bà. Với bà cũng yêu thương mờ lắm. Vậy thì cớ chi mờ lại đang tâm giết chết bà cơ chứ? Có người bảo hẳn là đêm hôm đó giữa hai người xảy ra tranh cãi gì đó. Cũng có người bảo, mở ba từ lâu trong lòng đã muốn lấy cái quyền quản lý trong nhà, mà ngạc nỗi bị bà ngăn cản. Trong khi sự tham lam che mắt nên nhận tâm giết hại mẹ chồng của mình. Bao nhiêu lời nói, tất cả đều chỉ đồn đại chứ không có căn cứ. Vì chỉ có mợ ba, vẫn ngơ ngát không hiểu mình đang bị gì. Vừa thức dậy đã thấy mình nằm trong vòng giam của quan lớn, lại mang thêm cái danh giết mẹ chồng. Oan ước trời cao chẳng tấu Mợ rấm rứt khóc ngày khóc đêm Chẳng có ai tin mợ lấy một câu Mọi chuyện càng tồi tệ hơn Khi mợ hai đứng ra làm chứng Thấy mợ ba bước vào buồn Của bà hội đồng rồi đóng cửa mới con nói Nghĩ hai người bàn bạc chuyện chi đó Nên không dám làm phiền tới Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng bà hét lên Rồi nhìn thấy ông và cậu chạy vào Thì mới tỏ là mờ ba hại bà Lời mợ hai như một con dao chí mạng Đâm thẳng vào người mợ ba Dân làng như được cổ suý Càng ra chiều khinh rẽ mợ Dù mợ có kêu oan Chỉ ngặc nổi Mợ là con quan tỉnh Nên không ai dám sử nặng tay Chỉ đành gia mợ vào nhà gia mở phụ quan lớn Chờ cha mợ xuống xem xét thế nào Đợi hoài đợi mãi Đến độ một tuần sau Thì quan tỉnh mới xuống đến nơi Bởi đường xa lại thêm gặp bão Nên mới đến trễ như thế Vừa bước ra khỏi xe ngựa Ông đã chạy nhanh vào khu nhà giam mặc cho mấy t tayy gương ra sức chào đón lấy lòng cũng may đám người này để nan mặt mũi ông nên mờ ba sống trong nhà giam được chăm sóc không thiếu gì cả mời nhìn thấy cha mình nước mắt lưng trọng gạo khóc oan ướcc trời ơi cô bị oan cha ơi cậu không có giết bá chồng con cha ơi hai tay mờ ghi chặt lấy ông quỳ sụp xuống đất khóc đến lã người Cả đời này mợ chưa khi nào chịu cái cảnh nhục nhã như thế. Tất cả mọi người đều khinh rẽ, coi thường mợ. ngay cả cậu hai cảo ngày mợ bị lôi lên quang sử cũng không tin mợ. Đôi mắt cậu tràn đầy oán giận nhìn mợ. Người đàn bà đầu ấp tay gối với cậu. Tại sao tôi với má thương mình như thế, mà mình dám hại chết má? Em lại mình, lại quan soi xét cho con. Em chỉ mới về nhà nông chưa được một năm, nào có chuyện em hại má? Oan lắm mình ơi! Cậu chất vấn mờ ba, đầy nghiến mờ bằng những lời lẽ cay độc. Trái tim mờ tựa như bị ngàn mũi dao đâm sâu vào, đau đớn khôn nguôi. Người ngoài có thể không tin mờ, nhưng tại sao ngay cả cậu cũng không tin? Phải chăng bao ngày chung chăn gối, nhưng trong lòng cậu thì mờ vẫn chỉ là một người xa lạ, không phải vợ cậu. Tình yêu và niềm tin của mờ dành cho cậu ngày hôm đó đã bị chính cậu giết chết. Nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương Bị đầy đòa đến chết đi sống lại Lòng quan tỉnh đau như cắt Ông cứ ngỡ gã con gái mình vào một gia đình gia giáo Thì cả đời sẽ sống trong sự sung sướng, hạnh phúc Có ngờ đâu sự thật phụ phạng đến cay đắng Mà bị người ta hại đến thân sơ thất sở Không, ông sẽ không để con gái ông ôm mại nối oan ức như thế này Kẻ làm ác thì phải gặp báo ứng Việc ông cần làm là lôi kẻ đó ra ánh sáng Trả lại sự trong sạch cho con ông Ông ôm lấy mờ ba quan tỉnh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt Lắm lem nơi gò má của con gái Con cứ yên tâm Cha sẽ khiến tất cả những kẻ khiến con bị như hôm nay Phải chết không có đất chôn thân Nói rồi quan tỉnh quay sang người trợ lý Dặn dò anh ta đi làm việc Sau khi hiểu rõ chuyện mình cần phải làm Người trợ lý lập tức rời đi để lại quan tịnh với mợ ba, tâm sự với nhau về những ngày tán xa cách. Chẳng rõ họ nói chuyện gì, đến khi ông rời đi, trời cũng đã ngã về đêm, bên cạnh còn dắt theo một bóng đèn bí ẩn. Từ ngày nhà hội đồng xảy ra chuyện, trong nhà không có ngày nào được yên. Mợ hai lên nắm quyền trong nhà, ngày nào cũng tiêu pha không ít tiền của. Ngoài miệng thì bảo là tiêu cho gia đình, nhưng ai cũng biết, mở hết mua quần áo lùa lạ, là lại mua thêm mấy món trang sức đắt tiền, đến nỗi chỉ trong 3 tháng đã tông đi hơn một nửa gia sản. Ông hội đồng vì lo công việc ở tỉnh, ít khi về nhà. Chỉ khi nào ở nhà có việc gì đó quan trọng mới gặp được ông. Còn cậu hai cảo thì đổ đốn cả ngày, ngày nào cũng lè nhẹ say xỉn. Cả ngày cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác, chén chú chén anh, đến tối mới về nhà. Mà vừa về đã lăn ra ngủ trong buồn mờ cả như đã chết nhưng chẳng hay biết được trong nhà có chuyện gì. Tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy thuận theo ý mờ hay. Nào ngờ có một chuyện xảy ra khiến cho mọi thứ tài đổi. Con mấn, người đã bị đuổi đi từ lâu, chẳng biết vì sao lại chui lại vào được trong nhà. Thậm chí nó còn trốn được trong bù mờ cả, lấy quần áo của của mờ mặc vào. Mà xùi quỷ kiến, đêm hôm đó, cậu lại say xỉn, nhìn gà hóa cút, xảy ra chuyện tài đình với con mấn. Đến lúc cầu tỉnh, mọi sự đã rồi nên không thể vãn hồi được nữa. Vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài nạp thêm con mấn làm mợ tư. Khỏi phải nói mọi người trong nhà ngạc nhiên đến dường nào. Đặc biệt mỡ hai, bao nhiêu suy tính của mỡ, tất cả đều không ngờ được rằng sẽ bị một kẻ như nó chen vào. Vậy nên mỡ càng lúc càng tức giận và cẩn thận hơn, không để lộ một chút sợ hở. Con mấn được cậu đưa lên làm mợ tư. Một cách sơ sài bởi cái lý do Bà hội đồng vừa mất Trong lòng nó cũng không đặt nặng vấn đề này Vì cốt yếu Để nó trở lại nhà này Chỉ muốn trả thù Nợ của mợ cả Nợ của nó Và nợ của tàng tiểu Nó nhất định sẽ một tay đòi lấy M hai và mợ tư Ngoài mặt thì yên bình yêu thương nhau Nhưng bên trong lại có rất nhiều sóng ngầm Liên tục nổi dậy Nôm na rằng Nếu đám đầy tớ hầu hạ cho một người tốt hơn Thì sẽ bị người khác hành hòa Như con đầu vì thân thiết với mợ tư Nên bị mợ hai gây khó dậy hết lần này tới lần khác Nhìn mợ hai bây giờ Ai cũng ngỡ nhìn thấy bà hội đồng lúc còn sống Mày phơi cái áo bà ba của tao ở đâu Mà rách tả tôi như thế này Bẩm mợ sáng giờ con đi chợ Chứ đâu có phơi áo cho mợ đâu chứ Chính mắt tao nhìn thấy Mày còn chối cho được sao Ai dạy mày ăn nói với chủ như thế Hôm nay tao đánh cho mày như xương Như mọi ngày, hôm nay mợ ai lại kiếm chuyện trụi mắng con đầu. Trên người nó chằn chịt những vết tương mới cũ đè lên nhau, khiến người nào nhìn thấy cũng sợ hãi, không ngất. Đám đầy tớ cũng vì sợ liên lụy, nên không ai dám nói chuyện với con đầu nữa. Vút, vút, tiếng ròi mây vùng xuống, xé đứt cả gió. Thằng Củi mỗi lần dán một roi xuống lại càng mạnh tay hơn, mặc cho những giọt nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt con đầu. Nó đau lắm, đau đứa tận xương tủy, nhưng chẳng dám kêu la một tiếng. Trước mắt nó nhạt nhòa đi, lại mơ hồ nhìn thấy mờ cả đang chạy tới. Mời đến cứu nó có đúng không? Chị ai, con đậu dù gì cũng theo hầu hạ em. Dù có đánh chó cũng phải để mặc chủ, chỉ đánh như vậy khác nào giết chết nó. Tiếng mờ tư vang lên bền tai con đậu, rồi nó cảm thấy được. Nó được đỡ dậy, dù đầu óc đã trở nên ngơ đi. Nhưng mặc cho nó đàn như thế, thì bên tay nó vẫn vàng lên tiếng của M hai và mợ tư đang cãi phả liên tục. Em tư, em là mợ lớn thì phải biết phân nặng phân nhẹ chứ. Con đổ nó làm sai, chị thân là người quản lý cái nhà này, phải ra sức dạy dỗ nó. Chẳng qua chỉ là một cái áo bà ba rách tôi. Chị mua đã không biết bao nhiêu cái hơn như thế. Em đây là lo sợ người ngoài nói ra nói vào rằng chị cứ tặng tiền như hồi xưa, lại xấu mặt chị thôi. Trần đời này, mợ hai ghét nhất là người ta, nhắc về ngày xưa của mợ. Bởi đó chả khác nào một vết nhơ khó rửa. Mỗi khi khơi gợi lại thì mợ như bị sát muối vào lòng. Mợ hai run rảy, chỉ thắng mặt mợ tư, giận dự quát mắng. Cái thứ nghèo hèn, trèo lên được một chút là đòi lên mặt với tao sao? Nghèo hèn tới đâu, cũng hơn cái ngữ sướng ca vô loại. Có chồng có con, còn lại dở thói, đỉ bợm, ngủ với thằng đàn ông khác. Vừa chửi mợ tư vừa luyết mắt về phía thằng củi Mắt mở hai đanh lại Trong lòng không nhìn được, trột dạ Ngày trước mợ tư bị đuổi đi Âu cũng vì lỡ biết chuyện giữa mợ và thằng củi Giờ đây nghe mợ ấy nói như thế Sự bất an trong lòng mợ ngày một lớn hơn Mày dám nói tao như thế Bày đâu, tím đầu con mấn Quân vào trong củi cho tao Đứa nào dám Tôi với chị bây giờ đều là mợ lớn Là vợ của cậu Ngang hàng ngang vế Chỉ cần động đến tôi, tôi không chắc chị còn được ở đây hên hoang không đấy. Dòng mợ tư nghe qua thì rất nhẹ, nhưng mang đầy ngữ điều thách thức. Sau khi nói xong, mợ không thèm để mợ hai nói thêm câu nào, liền đỡ con đầu đứng dậy đi về buồn. Cái lúc này, mợ hai đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng họ, lấp bắp. Mày, mày. Nhưng mợ còn chưa kịp cất tiếng chửi tiếp, hai người họ đã đóng chặt cửa buồn. Giống như lời mờ nói Chỉ như gió thoảng qua tay Không một chút gì quan trọng Trong lòng mờ càng điên lên Đem toàn bộ những thứ đang ở gần đó Đập bệ hết Một vài đứa đầy tớ định ngăn mợ lại Nhưng nhìn thấy mợ như vậy Cũng chẳng dám hò hè Lần đầu họ thấy mờ như thế Bởi trước giờ trong mắt họ Mợ vẫn luôn là người nhẫn nhìn Và chịu đựng mọi thứ Nên họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi Trái với sự hồn ào bên ngoài Mở Tư đỡ con đậu nằm xuống giường Trong cơn mê mang Nó co chặt người lại Vì chưa qua khỏi cơn sợ hãi Quay sang bà Vú đang đứng ở đó Mở Tư nhờ bà ấy đi kêu tay Lan tới Kéo tay áo con đậu lên Nhìn thấy những vết thương chồng Chéo lên nhau Khiến mở càng xót xa hơn nữa Mấy ngày trước Khi mở tỉnh lại thì phát hiện Mình đang ở nhà con đậu Được tía má nó chăm sóc Đến khi gặp lại Mợ mới biết mợ cả đã bị người ta hại đến thân sơ thất sở. Vậy nên sau một đêm suy nghĩ, mợ nhờ con đầu tìm cách cho mợ lẻn vào trong nhà, tiếp cận với cậu hai cảo để giải oan cho mợ cả. Mọi chuyện xảy ra theo đúng như dị kiến của mợ tư. Chỉ cần một bước thì mợ đã thành công vào lại nhà họ Bùi, nhưng điều họ không thể ngờ đến nhất, chính là cái miệng lưỡi của người đời. Mợ tư bị mang danh là đứa đầy tớ, thích trèo cao, mê hoặc chủ. Thế mỡ không làm được gì mỡ Nên quay sang hành hạ con đậu không thôi mở ơi mỡ Tiếng con đậu theo tàu kêu tên mỡ tư Khiến nó giật mình Nhìn thấy nó mê man Đôi mồi mấp mấy Những tiếng kêu yếu ớt Biết nó muốn nói gì đó với mình Mỡ ké tay xuống lắng nghe thật kỹ Từng chữ từng chữ khiến sắc mặt của mỡ Càng lúc càng tái đi Thật, thật sao Không tin vào những lời con đầu nói, mợ tư phải hỏi lại lần nữa để xác nhận. Sau khi xác nhận xong xuôi, mợ liền trấn ngang nó để nghỉ ngơi. Vừa hay lúc này Thầy Lan cũng đến nơi, nên mợ quay sang dặn dò ông ta, chăm sóc nó. Cuối cùng mợ rời khỏi nhà họ Bùi, rồi ra ngoài. Men theo sự chỉ dẫn của con đầu, mợ tư băng qua những cánh đồng bất tận, những con đê sông, để đến cánh rừng đó. Bầu trời bắt đầu ngã về đêm, Khiến mọi thứ dần trở nên âm u Sự ấn lành lan dần khắp người mợ Nhưng mợ vẫn cố gắng Bước sâu vào bên trong Tiếng côn trùng kêu râm rang Rợn người xung quanh Cũng không khiến cho mợ trùng bước Đi mãi, đi mãi Cuối cùng mợ cũng đến căn chòi phía sau trong rừng dưới cảnh sáng chập choàng Của bầu trời khi cần về khuya Căn chòi hiện lên với vẻ bí hiểm Mợ tư tường bước Đi tới gần nó Đạp lên những chiếc lá vàng khô dưới đất khiến nó vàng lên những tiếng xào sạc. Cứ mỗi một bước, tim mờ lại càng đập nhanh hơn cả. Liệu rằng trong căn chòi này, ai bị nhốt như thế? Có phải hay không liên quan tới những chuyện mờ hai làm ra? Bao nhiêu câu hỏi, cứ như vậy quẩn quanh trong đầu mờ, bóp nghẹt lấy hơi thở của mờ. Cuối cùng mờ cũng đã đứng trước căn chòi đó. Nhìn chiếc ổ quá đang đóng chặt. Hiếp một hơi thật sâu, mờ tư lấy cục đá, Lúc nãy mờ nhặt được trên đường đập nó, một cái, hai cái, ba cái. mở cứ đập như vậy một lúc lâu, ổ quá mới bùng ra. Cánh cửa căng tròi lúc này mở tung, đềm theo một mùi hôi sọc thẳng ra ngoài. mở tư bị mùi đó sọc vào mũi, không nhìn được, liền nôn oái ngay lập tức. Cái mùi này giống như mùi của hố xí, mùi cay của nước tiểu và của mùi thức ăn ôi thiêu trộn lẫn với nhau. Tất cả đều quá mức kinh tẩm, đến ghê ngửi. Cứu, cứu với Giọng nói của anh trai đầy yếu ớt vang lên sau lưng mỡ tư Dưới cái ánh sáng lờ mờ Mỡ, mỡ nheo mắt lại nhìn con người đó Từ trên xuống dưới của anh ta dơ tới không tưởng tượng nổi Xung quanh toàn là phân và nước tiểu Bị dây bẩn khắp nơi Cùng với vài món ăn đã thiêu Mỡ nhìn anh ta một lúc lâu Đến khi anh ta ngẩn mặt lên Mới ruông rảy kêu lên tượng tiếng Tiểu, sao mày ở đây? Nghe thấy giọng mợ tư, gương mặt người con trai đó tràn ngập vẽ mừng rỡ. Anh ta nhào tới ôm lấy mợ tư, nhưng sức lực không có, nên đã ngã xuống mặt đất. Có lẽ lâu ngày bị hành hạ, nên lúc trước ngất đi, chỉ kịp kêu tên mợ. Mấn, mấn. Một tuần sau đó, mợ tư lên xin cậu hai cảo, được đưa con đầu về nhà mẹ đẻ. Bởi vì nó lâm bệnh nặng quá cũng may cậu không gây khó dễ, còn cho mượn thêm ít tiền để gửi cho nhà nó lò thuốc thang. Mở tư vừa đi được tầm 3 ngày thì cậu hai cậu cũng có việc phải rời khỏi đó, cậu nói là đi xem xét công việc ở dưới quê ngoại cậu. Nhà hội đồng có mua vài ba miếng đất ở đó, rồi cho thuê lại, công việc làm mang đa phần ở đây nên họ ít khi về quê. Chỉ có người được thuê đất đều đặn mỗi năm lên đưa tiền. Trong lòng mọi người trong nhà đều trộm nghĩ Phải chăng ở dưới đó xảy ra chuyện gì Nhà không còn ai Nên mợ hai được một tay Nắm toàn bộ quyền hành Ngày nào cũng say sưa Rượu trẻ Tối thì bỏ tiền mời gánh hát về mua vui Nhìn mợ sống chả khác gì Một bà hoàng trong cung vui Mà khi mời gánh hát vậy Mợ cũng mấy lần đánh chuỗi các cô đào Là thứ sướng ca vô loại Đĩa bờm thấp kém Có nhiều người ngoài mà cười hùa theo mợ nhưng trong lòng lại không ngừng khinh biệt. Mở xuất thân từ đâu, ai chẳng rõ. Bây giờ trèo lên cao được một chút thì tìm cách chửi những kẻ như mình. Loài đàn bà này mới chính là đáng ghê gớm nhất. vui chơi thác loạn hết cả một ngày dài. Đến tối khuya, mở hai lại trở về căn buồn riêng. Nơi đây khác hẳn với khi xưa. Mọi đồ vật đều là thứ cao sang, vô cùng quý giá. Còn nhớ lúc mở vừa bước vào nhà bị khinh trẻ, Sống trong một căn buồn nhỏ hẹp Lại đen tối Mở lúc đó chẳng khác nào Một con chó được mua về Họ thích thì quăng cho mở cục xương Không thích thì đá sang một bên Sự ghé lạnh của cậu hai cáo Sự đọa đầy của bà Khiến mở chết dìm trong vũng buồn tuyệt vọng Và rồi trong lòng căm hần Của mở ngày một lớn Đến mức mà không nhận ra bản thân mình nữa Tay mở đã nhốm máu Của biết bao nhiêu người Mở cũng không biết Đêm nào mợ cũng bị ám ảnh Lo sợ hồn của người đó về để đòi mạng Mọi thứ đều khiến cho mợ ăn không ngon Ngủ không yên Vậy nên mợ nhất định phải nhanh chóng Dành hết tất cả mọi thứ về mình Chỉ cần có quyền thế Tiền của trong tay Thì mợ sẽ không sợ bất cứ thứ gì Thằng cu bân được bà vú ru ngủ Rồi đặt trong nôi rất ngoan Trên người mợ toàn là mùi men rượu Tựa đầu vác vẻo trên thành nôi nhìn nó Từ lúc mở sanh nó ra, đời mợ cũng được đổi khác. Không ai dám mở trước mặt mợ mà khinh thường mợ, cha đạp mợ nữa. Bởi họ nghĩ mợ là người sinh ra, cháu đích tùn của nhà họ bùi. Chỉ cần mợ ho một tiếng, họ cũng sợ đái ra quần. Đứa con này chính là bảo vật, là ánh sáng mặt trời duy nhất, dẫn lối cho cuộc đời phủ đầy bóng tối của mợ. Nếu ai dám đồng tới nó, mợ nhất định sẽ liều chết với kẻ đó. Cửa buồng đột nhiên mở ra. Tiếng cửa buồng mở ra một tiếng kẹt, khiến cho mợ giật mình quay lại. Đứng ở đó, thằng cuội mang theo một tay nải nhỏ, tay phải lăm lăm con dao bầu. Nhìn trên khuôn mặt nó đầy sự giận dữ, hai hốc mắt đỏ ửng cả lên. Sống lưng mợ ai lạnh toát. Khi nhìn thấy nó, hai tay run rẩy không ngừng. Mấy ngày hôm nay thằng Cũi cứ liên tục gây khó dễ cho mợ. Còn ngõ ý muốn cùng mợ trốn khỏi nơi đây. Nhưng tận sau trong lòng mình thì mợ biết rõ. Đi theo nó chỉ sống một cuộc sống cực kỳ nghèo khó. Mợ không cao tâm, càng không muốn con của mợ chịu cái cảnh đó. Cũi, anh đem giao theo đến buồn tôi mận chi? Mặc dù trong lòng mợ hai sợ lắm, nhưng mợ phải cố gắng bình tĩnh. Mợ đứng lên trắng giữa tặng cụi với cái nuôi, cốt không để cho nó lại gần cô bân. Nhưng mợ càng làm như vậy thì trong mắt thằng củi sự thức giận càng dâng trào hơn cả. Nó càng dọng xuống, nhìn thẳng vào mợ mà nói. Mợ đã không đi với tôi, tôi đến để ấm con tôi đi. Nói rồi thằng củi quyết đẩy mợ ai ra, định đến cân đệ bế của bần rời đi. Lúc này mợ ai sợ quá không kiềm chế được, giữ chặt nó vang xin. Xin anh đó Cũi, anh đừng có làm bậy, nó còn nhỏ nó không biết gì cả. Nó chính là con của tôi, mở kỳ yên tâm đi. Tôi không hại nó được đâu. Để nó lớn lên, nó nhận thằng đàn ông khác làm cha. Tôi chịu không nổi. Xong xuôi, thằng cụi dứt khoát đẩy mở hai té xuống đất rồi xong tới bồng lấy cu bân. Cơn đau từ việc té xuống còn chưa nguôi, mở đã đứng lên nhào tới cản nó. Hai người dằn co qua lại một đứa nhỏ vô cùng kịch liệt, khó tránh được tiếng tranh cãi. Sợ rằng có người nghe thấy, mở hai đánh liều, Chợp lấy tay thằng Cũi đang cầm con dao, bẻ ngược trở lại, đâm một nhát thật sâu vào trong tim nó. Mỡ! Mỡ! Máu từ vết thương cứ thế rị qua lớp áo bà ba của thằng Cũi. Rồi chạy xuống đất, cả thân người to lớn của nó lùi về phía sau rồi ngã xuống. Mỡ hai nhanh chóng, dặn lấy thằng cu bân, hốt khoảng, lùi cách xa nó. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Lúc này một toán lính cũng ngay lập tức xông tới Theo sau là mờ tư Còn có cá cậu hai cạo Trong phút chốc cả căn buồn, đầy người là người Khiến mờ hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hay cho cái thứ đàn bà lăn loạn Dám ngủ với thằng đàn ông khác Còn sinh ra cái thứ con hoang này Ngón tay cậu hai cạo ruông ruông Chỉ vào mặt mờ hai khóe mắt đỏ lên vì dần dữ Nỗi lo sợ trong lòng mợ đã đến Nên mời chỉ biết quỳ sụp xuống khóc lóc Lại mình soi xét Em đâu có dám có cái gan như thế Đệm hồn khuya khoác Thằng củi nó chui vào buồn Định làm chuyện sai quấy Nên mới xảy ra cơ sự này Chứ em làm gì sai đâu hả mình Mỡ Mỡ Nghe thấy mấy cậu đó Thằng củi đang bị thương sắp chết Nằm dưới đất càng giận hơn Gương mặt nó đánh lại Cố gắng ngồi dậy Để nói gì đó nhưng không thể Mợ tư thấy vậy liền sai người đỡ nó dậy Rồi phân tích sài trái cho nó hiểu Anh củi Người đã cạn tình thì anh cần chi nghĩa Chỉ bằng anh nói rõ ra để người ta nhìn thấy bộ mặt của nó Mẫn Ai cho mày đói bậy Chị hai Tôi bây giờ là vợ của cậu Hai chúng ta ngang hàng Mong chị xưng hô cho đàng hoàng đi Mày câm miệng cho tao Vừa nãy khi nhìn thấy mợ tư cùng với cầu vào đây Mợ hai đã rõ trong lòng Hóa ra mợ ấy chẳng phải là vì muốn đưa con đậu về nhà mẹ đẻ chữa bệnh. Hóa ra cậu cũng chẳng phải đi công việc ở dưới quê ngoại Tất cả chỉ là một cái bẫy để bẫy mợ ta. Muốn hại mợ ta mà thôi. Lúc này cậu hai cạo mới quay sang nhìn thằng Củi. Bộ dạng của cậu vừa tức giận lại vừa đáng thương Cô độc giữa một đám người đông đúc. Cậu cúi xuống, nhỏ nhẹ nói với thằng Củi. Mày với con đàn bà đó đã làm ra những chuyện gì? Mày cứ nói ra không cần phải sợ. Nhận được lời đảm bảo của cậu hai cạo, nó mới quay sang, rỉ rã vào tay cậu tất cả. Gương mặt cậu đánh hết lại rồi lại giãn ra, nhộn đầy sự đau buồn và bi thương. Chẳng biết họ đã nói những gì, chỉ biết rằng rất lâu sau đó, khi nó đã nói hết những bí mật giấu kín, nó cũng nhắm mắt xuôi tay. Máu từ vết thương của nó cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất, Tạo thành những âm thanh vang vọng đầy đau đớn trong lòng người Chát, một cái tác của cậu hai cạo dán xuống gương mặt xinh đẹp của mờ hai Khiến mờ ngã sóng xoài xuống đất Thằng cô bân đang được bồng trong lòng mờ bị văng xuống đất Đau quá mà khóc ré lên Tiếng khóc của trẻ con như xé lòng giữa đêm tối Những người gần đó định bồng trước trẻ lên vỗ nhưng bị cậu quát Không được ẩm cái thứ nghiệp chúng đó lên Ai cũng sợ cậu hai cạo, nên để mặt cu bân khóc tiếng ngạc nghẽo. Mờ hai sau một lúc lâu ổn định lại thì ôm chầm lấy nó mà dỗ. Những giọt nước mắt từ trên quái mắt cứ rời lã chả trên khuôn mặt mờ. Nhưng như vậy còn không thỏa được sự tức giận trong lòng cậu. Thằng Cụi đã nói cho tao biết hết. Có phải chính mày đã giết con mờ cả và má hay không? Ngần ấy năm M2 về làm dâu, lần đầu mờ thấy cậu tức giận. Tới nội xưng hô mậy tao như vậy Mợ ru rảy Ôm chặt lấy cu bân Cả người lết về phía sau Mong tìm được lối thoát Nhưng càng lùi về sau Thì càng là lối cuộc Giống như chính tay mợ Đã chặt đứt nó Mình nơi Mình được có nóng Dù gì vẫn còn quan trên Mình cứ giao chị hai cho quan đi đã Không cần Hai chữ tuyệt tình được phá ra Từ miệng của cậu hai cảo Như một tiếng chuông Cắt đi mạng sống của mợ hai Cậu sai người đi tìm một cái lồng heo và một cái chậu giặt đồ rồi kêu đám lính đi về nói với quan trên rằng đây là chuyện nhà cậu muốn tự mình giải quyết. Còn dặn dò quan trên không được tiết lộ ra ngoài để chữa gìn danh dự cho nhà họ bùi. Sau khi trong nhà chỉ còn lại những người thân thuộc cậu mới ra lệnh trừng phạt mợ hai. Một đám đàn bà vốn là đầy tớ lâu năm trong nhà giữ mợ hai lại để mợ tư cắt đi mái tóc đen dài của mợ ta. Lúc đầu mợ ta gạo góc kêu hoang liên tục. Nhưng sâu biết rõ không thoát nổi, đành phải im miệng, con thằng cu bân bì ẩm bỏ vào thùng giặt đồ, lấy căng đậy lại. Trong đêm đen, bên trong nhà họ Bùi xảy ra biến lớn hơn cả. Sau khi bị cắt tóc, m bị lấy vôi bôi khắp người, còn bị vี nhổ vào mặt bởi đám đậy tớ. Mấy họ từ đầu trong lòng đã không ưa dì mợ, nên nay thấy mợ như thế, càng hả hê trong lòng hơn. Kết thúc tất cả, Mờ bị trồng lòng heo rồi được mấy người đàn ông khiên ra ở phía con sông hủ cùng với thằng cu bân. Đến nơi, cậu hai cảo cùng tất cả mọi người trong nhà đứng bên bờ sông khấn vái gì đó. Rồi chính tay cậu, cầm cái chậu giặt đồ có đường thằng cu bân, quăng xuống sông. Con nước chạy riết, cái chậu ngực lên ngực xuống rồi biến mất trước mắt họ. Không! Tiếng mờ hai gào tét vang lên giữa đêm đen. Khi nhìn thấy con của mình bị nhấn chìm trong lạng nước xoáy, những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt mờ, mang theo sự đau khổ và oán hận. Dù trên mình đang mang một chiếc lồng heo, mà cũng quên mật mà song xuống xô ngã cậu. Nó chỉ là một đứa nhỏ vô tuổi, mày muốn báo tù thì nhầm vào tao, đùa hèn hả? Bị xô ngã bất ngờ khiến cho cơn nóng giận trong lòng cầu hai cảo càng lớn hơn. Cậu ta túm lấy cái lồng heo, Ghi mặt mà nói với mợ ta rằng Đây chính là quả báo của mày Chính tay mày đã giết con tao Thì tao cũng sẽ giết con mày Điều cậu hai cảo không ngờ nhất Chính là mợ hai không chút ân hận Mà còn bật cười canh khách Mợ ta nhổ vào mặt cậu Một bãi nước bọt rồi chửi Tại tao Hay tại mày hả hai cảo Mày là một thằng đàn ông hèn hả Mày Tao nói sai sao Giọng mỡ hai gần lại, đôi mắt trừng trừng oán trận, nhìn cầu không sợ hãi Mỡ đã mất đi tất cả, nên mỡ không sợ gì nữa cả. Con của mỡ nó cũng bị nhấn chìm thì mỡ phải khiến cả đời cầu hai cạo phải sống trong dàn vật. Mày là một thằng đàn ông nhu nhược, một thằng hèn. Cầm miệng. Mày sợ phải nghe những lời này sao? Đầu tiên. đêm mày ngủ với tao, chính tay mày đã cởi áo tao ra. Nhưng tất cả... Đều quý tội cho tao mê hoặc mày. Từng chút bột, mở hai và tội cậu hai cảo ra. Mỗi câu mỗi chữ đều là một nhát dao đâm sâu vào trong trái tim cậu. Chị cả, tao, em ba đều là vợ mày, nhưng mày có thể bảo vệ nổi cho ai? Chỉ cần một lời của má, mày không tiếc tình bao năm với chị cả, bỏ chị ấy sống trong đau đớn. Còn em ba, mày đừng nghĩ tao không biết, mày cưới em ấy vì cái gì? Ác trả ác báo, nhà họ bùi chúng mày, coi đàn bà chúng ta như cỏ rác, thì bảo ứng sẽ đến với bọn mày. Tiếng cười của mợ hai vang lên, những tiếng ai oán của những người đàn bà. Cậu hai cáo bịt tay lại, bắt đầu kêu cào những đứa đầy tớ, màu thả mờ ta xuống sông. Trước lúc chiếc lồng heo của mợ ta bị nước sông nhấn chìm, mợ tư thoáng thấy tầng rau trong đôi mắt ấy là vẻ đau đớn khôn nguôi. Kiếp đời đầy khổ ái của mợ hai hồng, một trang tuyệt sắc, Một cô đào hát tài năng đã bị dòng sông nuốt còn trong lòng. Sau đêm đó, nhà họ Bùi lại được một ven nháo nhào cả lên. Cậu hai cạo đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà. Ngay cả mở tư cậu cũng không trở lại. Chẳng mấy chốc, trong nhà hội đồng Bùi chỉ còn lại bóng dáng của cậu. Dân làng không tin được khi căn nhà này thường lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào. Bây giờ lại thiêu điều hoang vắng. Ông hội đồng đi nôm hơn nửa năm chẳng thấy về, nghe đâu đã kiếm được người đàn bà trẻ đẹp ở trên đó. Còn cầu ai cảo, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, đêm đến lại lén lút đi ra ngoài. Bao nhiêu lời đồn đoán cứ thế được theo dệt nên, xung quanh nhà họ bụi lắm lúc, nghe bảo, họ bị dân làm ăn chơi bùa ngải. Cũng có người bảo rằng do gia đình họ tạo nghiệp báo quá nhiều. Đâu được chừng hơn nửa năm sau đó, Sướng gỗ, bùi gia tịnh vườn đã xảy ra chuyện Bọn lính tay theo lệnh của quan tỉnh Đang đêm tối ấp vào lục xoát Rày ra gần đến nửa đêm Thì phát hiện được cửa thông vào hầm địa đạo Anh lúa lấy thần cản trở bọn giặc lùa vào Rồi giật dây báo tin cho đồng đội bên trong Nghe thấy tiếng chuồng báo Tất cả người nằm trong hầm lúc đầy Lập tức mũ áo sẵn sàng Toàn nào còn khỏe, bị thương chưa nặng thì họ phải theo lệnh của chị huy, mèn theo lối ra phía sau chạy gọi đó. Cuối cùng chỉ còn một nhóm mở lại, cùng với các đồng chí bị thương nặng, không thể quyết tử, quyết sinh. Bà phát súng vang vòng ở phía ngoài cửa hầm. Tất cả những người bên trong hầm xuyết chặt cây súng trong tay. Ánh mắt lầm lầm nhìn về phía địch có thể vào. Trung đội trưởng toàn căng thẳng hơn cả. Đôi mắt của anh rượt lên ngọn lửa của lòng quyết chiến. Họ đã thổi tắt đi ngọn đèn dầu, chắc mẫm rằng bọn giải sẽ không nhìn thấy họ trong đêm tối mịt mụn. an Toàn biết từa trong lòng rằng lúa đã hy sinh, nhưng vẫn cố gắng trấn An mọi người. Đột nhiên, họ nghe được tiếng bom nổ âm ầm vang vòng từ phía cửa thoát hiểm của địa đạo. Thôi rồi, các đồng chí kia đang chạy tới hướng đó để thoát. Tiếng chân của bọn giặc rầm rập, lâu lâu lại có tiếng hét thảm thương. Chắc hẳn là những cái bẫy đã khiến bọn nó chết không ít đứa. Trong bóng đêm đen tối như kịt, tất cả đều nghe thấy tiếng tim đập tình thịch vì loạn dịp, vì sợ hãi. Họ sợ những người chiến sĩ can thép đang sợ bởi cái chết đang cần kể. Nhưng họ quyết không thể quỳ xuống đầu hàng bọn nó, thà rằng để máu họ quyện vào đức mẹ, chứ nhất quyết không cúi đầu. Anh Toàn, anh Toàn! Tiếng tàng hồng vang lên trong đêm tối Trung đội trưởng toàn lúc này Mới thả lỏng người liền cất tiếng khe khe đáp Ờ kìa, cu hồng Sao mày vẫn chưa ra khỏi đây Anh cảo Anh kêu con xuống dẫn mọi người đi đường khác Đường cũ bị bọn lính phát hiện rồi Đồng đội mình đi theo đường đó chết cả rồi Một tiếng sét đánh ngang tay Những người chiến sĩ đang nấp trong bóng tối Trời ơi Những người đồng đội của họ đã ngã xuống Những giọt nước mắt Lan dài trên đôi gò má khắc khổ Mới vừa nãy những người đó Còn nằm kỳ ở đây với họ Vậy mà giờ đây Chẳng còn gì ngoài những nấm trò tàn cơ chứ Trung đội trưởng Toàn như chết đứng một lúc lâu Đôi mắt trống rỗng Rồi những tiếng chân của bọn giặc Ngày một gần Như đánh thức phần duy nhất còn sống trong anh Những người bị thương được đồng đội Cổng trên vai Theo phần vó của anh Vì muốn ngăn chặn bọn lính đuổi theo Anh kêu thằng Hồng đi trước Còn mình thì dùng lửa Đốt khắp căn hầm Hồng chặn chúng lại Trong căn hầm tối đen Phục chốc đã sáng bừng lên ngọn lửa Vừa lúc này thì bọn giặc cũng đã đến ngay cửa hầm Trong gán tức bỗng tất cả những người lính Khuất sau làng gói mịt của đám cháy Bỏ lại bọn giặc đứng đó gạo tét Tức tối Thằng Hồng cầm một ngọn đốt Ánh sáng duy nhất có thể thắp sáng con đường họ đi Những người bị thương nằm gục trên vai những người đồng đội khác theo thạo những tiếng sơn rị đau đớn vì vết thương Có người còn chưa kịp tỉnh táo Đã bị vác lên vai mà chạy Nhìn lên các anh ơi Anh Cảo đang chở lối xa đó Tiếng tàng hồng kêu lên giữa đêm tối Như tiếp thêm sức mạnh cho những người đồng chí Ở phía cuối cùng của đoàn người Trung đội trưởng Toàn Vừa bám sát vừa coi chừng phía sau Xem có ai bám theo không Đi mãi, đi mãi Đến khi hai chân của những người lính đã mỏi Thần hồng mới rêu lên Tới rồi các anh, lúa rạ bên kia Những cái đầu mỏi mệt ngẩn lên Nhìn thấy cửa hầm ở phía xa xa Hai cạo trên tay cầm một ngọn đút Dẫn theo hai ba người nữa Tất cả đều là những người chuyên nằm vùng ở trong lòng dịch Đêm nay khuy động lại để cứu đồng đồi ra Cậu đã chuẩn bị xe ngựa và đò bến sông, phía hạ lưu con sông hổ. Nơi đó ít người lai vẳng. Cũng không ai nghĩ sẽ có người dám đến đó, vì dòng nước tương đối chạy riết. Cả đoàn người cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, vì sắp thoát. Đồng chí Cảo, rốt cuộc là có chuyện gì mà bọn Ngọ biết nơi này chứ? Trung đội trưởng Toàn giận dữ, nói với cậu hai Cảo. Hai mắt anh trừng trưng nhìn cậu. Anh không giận cũng lạ bởi đồng đội anh đã ngã xuống không ít. Sự thức giận càng lúc càng lớn trong lòng anh, bàn tay anh nắm lấy cổ áo của cậu rồi gạo lên. Cậu hai cảo hiểu rằng trong lòng người đàn ông trước mặt đang có bao nhiêu căm phẫn, những nó không dành cho cậu mà là cho bản thân anh ấy. Đồng đội mà anh ấy chỉ huy đã ngã xuống. Trong khi bản thân anh ấy lại chẳng thể cứu được lấy họ. Sự dằn vặt trong đáy lòng khiến anh phát điên, truốt lên người cậu. Trung đội trưởng Toàn, anh đáng thương hờn, đáng trách. Tôi cũng không biết vì sao lại bị bại lộ. Đêm nay khi thấy bọn tay lũ lược kéo nhau vào tôi mới vỡ lẽ Ra sức giải thích với Trung đội trưởng Toàn, cậu mong anh hiểu cho cậu bao ngày qua cậu nghe ngóng khắp nơi nhưng chẳng nhận được một tin báo nào về vụ đổ bộ ngày hôm nay. Cũng mày lúc đào hầm, Cậu đã liệu trước việc này mà xây một lối thoát khác. Chứ nếu cộng, đêm nay máu đồng đội của cậu đã cháy thành sông mất. Những người lính cát vì sợ rằng giặc sắp phát hiện ra nên cản lại hai người họ. Nhưng khi họ còn chưa kịp bình tĩnh thì phía xa, tiếng hô hào của bọn giặc đã vang lên. Những bó đuốc của chúng sáng rượt cả một vùng, hô hào vang lên khiến người khác thất kinh. Tiếng súng cũng vang lên ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó là những viên đàn sượt qua xung quanh họ Lập tức Cậu hai cảo đưa những người đồng đội của mình lên xe Rồi thúc phu xe chạy nhanh Nhưng khi tất cả đã lên xe Cậu vẫn chưa trèo lên Thì đoàn một tiếng Tiếng súng vàng đình dọn dã Dứt quá Kéo theo đó là thân hình cao lớn của cậu ngã xuống đất Viên ràng đã bắn trúng bạ vai của cậu Khiến máu chạy ướt cả áo bà ba Trung đội trưởng toàn thấy vậy thì hét lên Đồng chí Cảo! Phía sau, bọn lính Tây đã dí sát nút. Một thằng lại bắn thêm hai phát cảnh cáo. Tình thế ngày một nguy cấp. Cậu hai Cảo lấy hết sức bình sinh, gào lên với những người đồng đội. Chạy đi! Chạy nhanh đi! mặc kệ tôi! Trung đội trưởng Toàn toán một chút chần chừ Nhưng khi thấy bọn giặt ngày một tới gần, anh liền gạt đi những giọt nước mắt, nói với phù xe mau chạy đi. Những người đồng đội trên xe muốn nhảy xuống cứu cậu nhưng bị anh ngăn lại. Tình thế nguy khốn, nếu để họ cứu cậu thì chẳng những không giúp được, còn khiến họ bị bắt. Là một người chỉ huy, anh không cho phép mình mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Chiếc xe ngựa mặc kệ làn đạn bắn ra như mưa của quân thù, xé toạt màn đêm mà chạy. Trong đội trưởng toàn, hai hàng nước mắt đã rơi, nhìn về phía cậu hai cáo, đang dần bị bỏ lại phía sau. Người đồng đội của anh, E rằng phen này khó có thể sống sót Nhưng nhất định anh sẽ tiếp tục chiến đấu Để bảo vệ lý tưởng của cậu Và cả những người đồng đội đã ngã xuống Nhìn tay bóng chiếc xe người Chở những người đồng đội đó Đã khuất dần trong bóng đêm thăm thẩm Cậu hai cảo mới thở vào nhẹ nhõm Chỉ cần họ được sống Và đến được Hạ Lưu Sẽ có người đưa họ chạy thoát Đến chiến khu tập trung Nơi có những người đồng đội khác đang chở Còn cậu, cậu biết đời cậu xem như chấm hết. Từ lúc một tên lính của bọn Tây tưởng lấy tóc cậu nhức lên rồi bảo Thằng vị cậu này vẫn còn sống. Mấy tên lính Tây lúc này bu lại, giữ lấy cậu hai cảo vì sợ cậu chạy rốn. Một thằng lính béo bụng kề này chạy tới. Nhìn thấy hình dạng tàn tạ của cậu, nó cười khi gà mà nói. Quả nhiên đúng như lời quan Tĩnh nói, công tử nhà họ Bùi là con chuột vì cậu nuôi. Máu từ vết thương trên vai của cậu hai cảo Cứ chạy ra ngày một nhiều hơn Nhưng cậu vẫn cắn chặt Không kêu lấy một câu Hai mắt cậu trừng trừng Nhìn thằng lính béo Từ trong mắt hiện lên một tia lửa hận Quang tỉnh không phải là cha của Minh Lan Người vợ thứ hai của cậu hay sao Vậy hóa ra Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay Đều do ông ta nhúng tay vào Càng nghĩ đến những người đồng đội Đã chết vì ông ta Lửa giận trong lòng cậu càng lớn Cậu hai cạo lấy hết sức bình sinh Nhổ toẹt một bãi nước bọt Vào mặt bọn lính Mấy con chó của lũ cướp nước Đồ hèn Búp Bị xỉ nhục thằng lính đấm vào mặt cậu hai cạo Một cái rõ đau Khiến máu từ mũi và miệng Cháy xịt ra cả mặt Vị mặn và tanh của máu Khiến cho cậu tỉnh táo hơn Cậu cố vùng vẫy khỏi gồng kìm của bọn lính Nhưng đáp lại bọn nó Bọn nó chỉ dọng thêm mấy cú nửa Vào bụng và người cậu Cho đến lúc cậu không chịu nổi nữa Cục xuống đất Thì thằng lính béo mới nói Có trách thì trách mày ngu Mày đụng vào sai người Kỳ này mạng của mày khó mà giữ Nói rồi nó bồi thêm vào bụng cậu Một cú đá Khiến cậu ngất đi hoàn toàn Đám lính thấy vậy Lôi cậu về theo lệnh quan để tra cảo Trong một đêm Sướng gỗ bùi gia tình vườn Đá hoàn toàn sụp đổ Làng tua kìm được một ven náo loạn không dứt Kể từ khi nhà hội đồng bùi bị bọn lính Tây tịch thu toàn bộ tài sản. Của cái trong nhà, đất đai ruộng vườn bị lấy mất không sót một thứ. Ông hội đồng bùi do sợ tội nên bỏ đi biệt xứ. Cậu hai cáo thì bị lôi ra pháp trường để xử bắn. Còn đám đầy tớ thì bị bán đi các nhà hương khác. Kẻ may mắn thì gặp được chủ tốt. Kẻ xui xẻo lại gặp chủ ác. Đời của những kẻ làm tôi tớ như họ... Âu cũng là do tay người khác định đoạt mà thôi. Còn về những người vợ của cậu Hai Cảo, mỗi người có một cạnh khác nhau. Mở cả do đã bị bà hội đồng từ mặt nên không còn liên can tới họ nữa. Vậy nhưng khi cậu Hai Cảo sử bắn, mở là người duy nhất đến tiện đưa. Vợ chồng hết tình còn nghĩa. Thời khác hơn 10 cậu súng bắn vào thân xác của cậu, rồi nhìn cậu từ từ gục xuống đất. Những giọt nước mắt cứ rơi dàn dùa Trên khuôn mặt của mợ cả Cỡ chi mợ lại khóc cho người đàn ông Năm lần bảy lượt làm cho mợ đau Là vì cái nghĩa cuối cùng Còn xót lại hay chăng Mợ Ba Minh Lan thì khác Ngày cầu bị sử bắn Là ngày mợ chuẩn bị rời khỏi nơi đây Để qua phường Tây sinh sống Nghe đâu chuyện cầu bị bắt Khi dẫn việc cổng chạy trốn Cũng là do cha mợ sắp xếp để giăng bẫy Vì muốn trả thù cho mợ Ông Công Tiết dùng những mối quan hệ để liên lạc cho quan trị huy của Pháp để tìm cách bắt cậu đền tội, đổi lại những vết thương trong tim mỡ lại chẳng lúc nào lành lặng, lúc nào cũng nhói lên mỗi khi nhớ tới. Và cái ngày mỡ rời khỏi đây, bỏ lại những nỗi đau đớn, bất hạnh. Trong bụng mỡ đã hình thành một sinh linh nhỏ bé, điểm hạnh phúc và hy vọng duy nhất còn đồng lại trong tình yêu của mợ dành cho cậu hai cảo. Khác với những người vợ khác, Mợ tư mấn cưới cậu là để báo tù cho mợ cả Cũng như cho bản thân mợ Này đã trả tù xong rồi Mợ cũng không còn thiết tha cái danh mợ lớn Ngay khi cậu vừa chết đi Mợ liền trở về Làm con mấn hầu hạ mợ cả 3 tháng sau cái ngày cậu hai cạo chết đi Và nhà hội đồng bùi suy tạng Trong làng cũng đã giận im ắn Nhưng trái ngược với điều đó Trong lòng người ở lại Lúc nào cũng nổi lên một cơn giông bão Đó là sự nhớ thương Sự dây dứt khó cất thành lời Sau bên trong lòng mờ cả Mỗi đêm Khi mọi người trong nhà đã say giấc Con Mấn lại nghe thấy tiếng thuốc thít Phát ra từ trong buồn mờ Đôi khi là cái tiếng nức nở đến xé lòng Lại nghe mờ tiều tàu gọi tên cậu Mình ơi Sao mình bỏ em lại Mình ác với em quá Trong những buổi tối đầy não đầy ấy Con Mấn chỉ biết đứng lặng tin ở ngoài cửa Nghe mợ trút cả nỗi lòng Qua những giọt nước mắt Nó biết rõ Rằng tận sau trong lòng mợ Vẫn còn thương cầu tới nhường nào Nhưng hỡi ôi Người đàn ông ấy đã đầy đọa tấm thân của mợ Chà đạp lên tình yêu mà mợ dành cho cậu Những vết sẹo cậu cứ vào tim mợ Sâu lắm Đau đớn Mỗi khi nhớ về tháng ngày Sống ở nơi địa ngục trần gian Và rồi trong một buổi tối Mợ cả đã bỏ lại tất cả mọi thứ Để đi theo cậu Mợ đã dùng một đoạn căng trắng Kết thúc một kiếp người đầy rẫy sự truân chuyên và khổ ải Lúc còn mấn và ông bà Lý Hình phát hiện Tiếng than khóc một lần nữa cất lên như xé nát lòng người Má của mợ ngất lên ngất xuống trong đám tang của con gái Còn cha mợ thì chỉ biết chết lặng ngồi im một góc Chưa đầy nửa năm ông đã mất đi hai người con gái Một người ông còn chưa kịp nhận Một người là đứa con gái ông yêu thương hơn hai chục năm qua. Tất cả chúng đều còn quá trẻ. Đều chỉ vừa mới đôi mươi. Vậy mà bây giờ ông phải chịu cảnh kẻ đầu bạc, tiếng kẻ đầu xanh. Liệu có phải đây là quả báo cho những chuyện ông đã làm trong quá khứ? nghĩ tới đó tôi, nước mắt của ông Lý Hinh lại chảy ra. Ông khóc thường cho số phận của hai đứa con gái, rồi lại thương cho tấm thân già nua. Ông trời cũng thật ác độc. Nếu muộn bảo hưởng thì hãy rút lên người ông, cớ chi lại rút lên người con của ông vậy cơ chứ. Tâm nguyện cuối cùng của mợ hai cả, trong bức thư giấu dưới cối, mợ được cho mợ phía tả ngàn sông hổ, ở bờ hữu ngàn, lại đối diện với mù của cậu hai cảo. Hai người họ chết rồi, mãi mãi vẫn có khoảng cách, như con sông hổ hung hẳn, đã chắn giữa bọn họ. Dù yêu cách mấy, vẫn vĩnh viễn không thể nào quay lại gần nhau. Tất cả đều là quá khứ, đau thương, khiến lòng người nhói lên mỗi khi nhắc tới. Mình và em cách nhau đôi bờ sông hổ, lặng nhìn nhau nhưng chẳng thể kề cạnh nhau thêm một lần nào nữa. Còn mớn sau ngày mờ mất, cũng đi đến ở phía bờ sông dựng một căn chòi lá tạm bờ để sống. Cứ mỗi buổi chiều khi ánh mặt trời bắt đầu tắt dần nơi phía xa xa những cánh đồng cũng là lúc nó đến ngôi mộ của mợ để thắp nén nhang. Người qua kể lại giữa hai bờ sông, ngày nào cũng nhìn thấy một người đàn bà lặng lặng ngồi nhìn dòng nước chảy xiết đến khi trời tối đi. Họ thường nghe nói, đó là vợ thứ tư của nhà hội đồng Bùi, cũng có người nói, đó là một người tôi tớ trung thành với chủ. Đến khi còn mẫn, vừa tròn tuổi 30, có lẽ vì không chịu nổi sự cô đơn và ghé lạnh của dân làng, đã lâm bệnh rồi đi theo chủ của mình. Lúc đó còn sống, người trong làng vì lo sợ bọn lính Tây gây khó dễ, lại khinh đứa đầy tớ màn cái tiếng trèo cao, nên không ai dám lại gần hay nói chuyện với nó. Chỉ có con đầu mỗi tuần, đều đem theo đồ ăn trong một tuần đến cho nó. Người chết đi, thì không biết được người bị bỏ lại có bao nhiêu khổ sở. Sự rơn côi và ghẻ lạnh cứ như vậy, ăn mòn lấy tâm hồn của con mấn, cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Một của nó cũng được chôn cạnh mở cả Coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng Của một kẻ đầy tớ trung thành Năm tháng qua đi Con đầu và thằng Tiểu Nay đã trở thành vợ chồng Chính nhờ con đầu mà thằng Tiểu Mới được cứu sống Từ căn chòi mà thằng Củi giam giữ Do lâu ngày mới được ra ngoài Lúc đầu nó như một thằng điên Cứ lẫm bẩm cái điều chi lạ lắm Nhờ con đầu và ông bà bấy Kiên nhẫn chữa trị Nó mới dở ngộn định hơn Cũng từ đó nó đem lòng yêu người con gái ấy Cứ như vậy Mọi chuyện dần trở nên bình thường trở lại Tựa như mọi chuyện đã xảy ra Rồi tan thành mây khói Ba năm sau Trên dọc bờ sông có một đôi vợ chồng trẻ Đang chầm chú thắp nhang cho những ngôi mộ Đã rất lâu rồi Chẳng ai còn nhớ tới Những người đã nằm xuống nơi đất lạnh lẽo Nơi đây có một âm um tùm Tiêu điều chẳng có ai ghé tới Ngay cả những ngôi mộ cũng phủ đầy cát bụi, có một góc còn bị chó đạo bới lên. Hai vợ chồng ấy sau khi dọn dẹp thắp nhan xong thì đứng lằn trước những ngôi mộ ấy, đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô cao, con đậu nhẹ nhàng bảo. Mỡ cả, mỡ tư, mỡ đó đã hơn 3 năm. Đã hơn 3 năm từ cái ngày mà bùi da sụp đổ, chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi đến không thể nào ngờ tới. Những ký ức về những ngày còn sống Làm đầy tớ chứ nhà họ Con đầu vẫn không thể nào xóa nhọa đi Mở cả Mở hai Mở ba Và cả mở tư Những người đàn bà ấy sống trong nhung lụa Nhưng lại mang biết bao nhiêu khổ sợ Tất cả vì một người đàn ông Mà hủy hoài Cả một đời người Tranh giành đấu đá Để được cái gì đây Cuối cùng chỉ còn lại một nấm mộ lạnh lẽo Không có ai nhớ tới Bầu trời bắt đầu ngã xuống, ráng chiều bây giờ mang một màu buồn bã. Những cơn gió cũng réo lên, những tiếng thê lương khó dứt. Con đậu ngã đầu vào vai thằng Tiểu, những chọt nước mắt cứ thế chảy dài nơi gọ má. Đột nhiên nó muốn khóc, khóc thương cho thân phận của những người đàn bà đang sống nơi đây. Trong cái làng Tô Kiệm, cái xã hội lề lối cổ hủ, rồi nó nhìn xuống bụng sự xót thương lại trở thành nỗi sợ hãi. Ngồi nhớ rằng đứa con trong bụng nó là một đứa con gái Thì cả đời của đứa nhỏ này cũng phải chịu những thứ Mà những người đàn bà phải chịu hay sao Nghĩ đến đó tôi Nỗi đau xót và lo lắng trong lòng của nó Ngày một lớn hơn Về tôi mình ơi, trời sắp tối rồi Thằng Tiểu vương tay Lao đi những giọt nước mắt trên gò má của con đầu Như muốn an ngủi nỗi lo sợ trong lòng nó Hai người dìu nhau đứng lên Men dọc theo đường bờ sông đi về phía lạng, hướng họ đi, phía xa xăm, có mặt trời đang dần dần tắt đi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Lắm Vợ được viết bởi tác giả Ngô Hạ Chi. Không biết rằng sau khi nghe xong bộ truyện này thì quý vị cảm thấy như thế nào? Còn riêng Tuốt Quỳnh thì Tuốt Quỳnh cảm thấy, những người phụ nữ trong bộ truyện này, suy cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân của xã hội phong kiến. Chính những cái cổ hũ, lạc hậu và những cái hũ tục ghê gớm của xã hội đó đã đẩy người phụ nữ vào con đường cùng, khiến cuộc đời họ trở nên tầm tối, dẫn đến những kết cục rất bi thương. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì bộ truyện của tác giả Ngô Hạ Chi cũng đã để lại trong lòng của khán giả rất là nhiều cảm xúc có phải không thưa quý vị. Và nếu như quý vị yêu thương và ủng hộ Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được lắng nghe những bộ truyện hay nhất